Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3532 Sơn Nhạc Cử Viên Cùng Hỏa diễm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Trước mắt sáng tỏ trong suốt, sóng nhiệt đập vào mặt mà đến cũng là Nhất thật lớn nham tương hồ, ánh vào mi mắt Mặt hồ bên trên, linh quang thoáng hiện các sắc quang hoa trùng Thiên cũng là hai đầu quái vật to lớn, tranh đấu được kịch liệt dị, thường Trong đó một đầu cao mấy trăm trượng cũng là nhất hình thể bàng bạc. Cử viên tứ chi lớn hiếm có, cái chán sinh có tam can trùng thiên quái, sừng. Thân thể mặt ngoài còn có một chút hoa văn kỳ diệu vô cùng phẳng. Phất thượng cổ phù văn một loại tràn ngập thần diệu huyền ảo ý. Sơn nhạc cử viên. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, nhất nhắn liền đem trong truyền thuyết. chân Linh nhận ra đến chân Linh số lượng đông đảo, mỗi người có từng cái người thần thông. Diệu dụng, Sơn nhạc cử viên không phải trong đó cường đại nhất, tuy. Nhưng nếu bàn về dũng mãnh thì bài danh tiến trước tam mảy may vấn đề. Cũng không. Lại thêm lực đại vô cùng tổng hợp lại chiến lực tại chân Linh trong. Cũng tính toán cực kỳ cường đại. Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng tưởng cư nhiên hội ở chỗ này cùng Sơn. Nhạc cử viên đường hẹp gặp gỡ. Có khả năng nhìn đối phương sinh long hoạt hổ Chỗ đó có một chút Người chết hiện ra Nơi này không phải chân linh chôn cốt chỗ Sơn Nhạc cử viên chạy đến nơi đây làm cái gì Trừ Ra kinh ngạc còn là kinh ngạc Lâm Hiên chậm rãi quay đầu liền tại cách đó không xa còn có nhất Quái vật to lớn Cùng Sơn nhạc cử viên rằng co Đồng dạng là thân cao mấy trăm trưởng có hơn Nhượng nhân nhìn tới Nhất nhắn liền cảm thấy kinh ngạc Mặc dù dĩ lâm hiên thành thục cũng Không khỏi ngã hít một cách lương khí Đại thiên thế giới thật đúng là không gì không có thể cư nhiên là Nhất hỏa diễm cử nhân Chú ý không phải phổ thông ý nghĩa thượng cử nhân Người này toàn Thân là từ tinh thuần dĩ cực hỏa diễm hình thành Không có huyết nhục Cốt cách toàn thân đều là liệt hỏa Dĩ lâm hiên kiến thức rộng lớn Này dạng kỳ cảnh cũng là chưa từng gặp Qua trời xanh hỏa linh sao Có khả năng mặc dù là liệt hỏa thông linh Lại vậy sao có thể hình Thành như thế hình thể bằng bạc sinh vật Lâm Hiên hôm nay là có mở to mắt mà nhìn cảm giác Đột nhiên Lâm Hiên cảm giác thân thể trong huyến linh thiên hỏa nhảy Nhót đứng lên Như không phải Lâm Hiên dùng pháp lực áp chế Nói không chừng liền Muốn chính mình bay ra đánh về phía nọ thật lớn liệt hỏa. Không hổ là hỏa linh sinh thành sinh vật. Huyến linh thiên hỏa mượn. Hắn có khả năng tiếp tục thăng cấp sao? Lâm Hiên trong lòng có cảm ngộ trước mắt hai đầu quái vật to lớn bất. Luận là hỏa diễm cử nhân cũng tốt. Còn là sơn nhạc cử viên cũng được. Đối với chính mình đều đại chỗ hữu dụng. Nhất cái có khả năng hoàn thiện huyến linh thiên hỏa. Nhất cái đối... Với chân linh hóa kiếm quyết chỗ tốt không cần phải nói. Lâm Hiên trong lòng khát vọng. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nói giỡn, Lâm Hiên giờ đây tuy là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả còn có. Nguyệt Nhi từ bên cạnh tương trợ, nhưng Sơn Nhạc cử viên không phải. Chuyện đùa cùng hắn đối thượng chính là không có mảy may nắm chắc. Hơn nữa hỏa diễm cử nhân không phải bại không thể, có thể chạy trối. Chết đều tính toán vận khí không sai Bảo vật tuy nhiên lệnh động lòng người Nhưng là muốn có mệnh hưởng dụng mới có thể Như không nắm chắc Lâm Hiên là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ Yên Lặng theo dõi kỳ biến mới là người thông minh lựa chọn Lúc này Hai đầu quái vật to lớn đều đưa thân vào nham tương hồ Tuy nhiên nóng bỏng nham tương bọn họ lại nhất điểm đều không cần Hỏa diễm cử nhân cũng thì thôi Dù sao hắn bản thân chính là hỏa linh. Chi thể sơn nhạc cử viên lực phòng ngự thì làm người khác ré mắt. Không hổ là tại chân linh trong đều tính toán cực kỳ cường đại tồn tại. Đối thượng bất cứ gì nhất cái, Lâm Hiên cũng không có nắm chắc cho. Nên ẩn ở một bên tính đời thời cơ. Này hai vị này vì gì hội rằng co ni. Theo lý thuyết, thực lực đến bọn họ cái kia cấp bậc khẳng định sẽ không thua kém với nhân loại linh trí, như không lợi hại xung đột. Vậy sao có thể đánh nhau ni? Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên không khỏi lặng yên đem thần. Thức thả ra. Đương nhiên thật là chú ý, rất chú ý, nếu không chốc lát bị bọn họ. Phát hiện chính mình tham gia, nọ nhưng chỉ có phúc họa khó liệu. Lâm Hiên có khả năng không tưởng ăn trộm gà không được còn mất nắm. Gạo còn không có lại được đinh điểm chỗ tốt. Phản bị cuốn vào nguy Hiểm trong Ngao Một tiếng giít gào truyền vào cách lỗ tai Sơn nhạc cử viên vốn là chính là tánh khí táo bạo sinh vật Chẳng sợ Thành là chân linh Điểm này cũng sẽ không có sở thay đổi Đáng kể rằng co Hiển nhiên nhượng hắn có chút không nhìn được Vung Lên đầu lâu Hai cái nắm tay tại trước ngực có như nổi trống cùng với Hắn động tác Cả cây đại địa đều như vậy Run dày đứng lên Theo sau chỉ thấy cử viên trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, một cái bồn máu đại khẩu. Nhất thời, từ bên trong phun ra nhất đạo đường kính khoảng trường ánh. Sáng, mặt ngoài quấn quanh như thế xanh thắm sắc hồ quang thanh thế. Kinh người đến tột đỉnh tình trạng. Gần này nhất kích liền đủ để miêu sát độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Tục ngữ nói nổi danh dưới vô hư sĩ, những lời này dùng tại chân linh. Trên người cũng là đồng dạng áp dụng Tuy nhiên nọ hỏa diễm cử nhân lại không hề sợ sợ đồng dạng là há Miệng phun ra nhất các lâu lớn nhỏ hỏa cầu Sóng nhiệt ngập trời kéo Thật dài đuôi lửa như lưu tinh rơi xuống đất một loại thanh thế kinh Người tới cực điểm Oanh Hai đầu quái vật to lớn vốn là liền đứng được không xa cơ hồ trong Trước mắt ánh sáng cùng hỏa cầu liền tại giữa không chung chạm nhau Vô thanh vô tức. Theo sau cả cây không gian như cùng nước gần một loại dập sờn đứng. Lên. Hỏa lãng thao thiên. Nọ tràng cảnh khó có thể nói hết. Hắc quang. Hồng mang. Lam sắc thiểm. Điện lẫn nhau sen lẫn theo sau bùm bùm bạo liệt mở ra. Nơi đi qua tất cả tất cả toàn bộ nát bấy rớt. Phủ cận vài tòa sơn. Phong là lớn nhất người bị hại. Không phải sụp đổ. Mà là phản phất bị. bốc hơi lên rớt. Bất quá Lâm Hiên cũng là chút nào ảnh hưởng cũng không bởi vì hắn tùy. Thời được mau trước thời gian một bước ly khai. Không phân thắng bại. Này hỏa diễm cử nhân cư nhiên đem Sơn Nhạc cử viên công kích ngăn trở. Trên người chút nào vết thương cũng không. Sơn Nhạc cử viên giận dữ. Tiếng gầm gừ trong, mại khai bước dài đã sông lên đã đi. Làm như chân linh cách đó lực đại vô cùng, so sánh chân long cũng Không có nửa điểm thua kém, cho nên cách đó thiên phú thần thông, không. Phải cái gì đẹp mắt pháp thuật, mà là gần người vật lộn. Dựa vào nhất thân thần lực, liền đủ để trí thắng khắc địch. Lâm Hiên mi đầu nhảy nhảy, hắn cũng an hiểu luyện thể thuật, nhục thân. Cứng cõi trình độ, hơn xa cùng cấp yêu tục còn nghĩ lực lượng pháp. Tắc lính ngộ. Nhưng là tuyệt không dám cùng sơn nhạc cử viên, vật lộn cận chiến, chỉ... Thấy đối phương nắm tay nhất vũ kéo há ngừng là lực lượng pháp tắc. Quả thực là đem loại này pháp tắc chi lực, vận dụng đến mức tận cùng. Tư không bị đồng phá, một quyền này chi uy quả thực là... Quả thực là không thể so với tiên thiên linh bảo thua kém. Tuy nhiên nọ hỏa diễm cử nhân nhưng không có tránh né, ngược lại nhất. Ứn ngực thang đón nhận đá đi, Lâm Hiên cũng không khỏi đồng tử hơi to. Lại, này... Này cũng quá hung dữ, cư nhiên có sinh vật, dám cùng sơn nhạc cử viên gần người vật lộn. Phải biết rằng, này là chân long, nếu không có vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không làm như vậy. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai, một quyền này oanh được. Đó là giày chắc khỏe đến cực chỗ, cư nhiên đem hỏa diễm cử nhân trong ngực quán xuyên. Tuy nhiên đối phương trên mặt nét mặt lại không hề thống khổ tựa như. Không có việc gì nhân dường như ngược lại lại hướng tới gần một bước. Theo sau hai tay dơ lên cao như cùng nổi trống hạt mưa loại nắm tay. Hướng tới cử viên trên người tranh nhau lạc. rầm rầm oanh. Mỗi nhất quyền đều bị bám đầy trời liệt hỏa. Cử viên cũng bị đánh ra lùi lại một bước. Lâm Hiên thấy rất rõ ràng. Hỏa diễm cử nhân nắm tay uy lực tuy nhiên xa không kịp đối thủ, nhưng mang có hỏa diễm thêm thành hiệu quả. B. Sơ, hôm nay đường ca đã trở về, đi ra ngoài ăn cơm, ngày mai cố gắng. Tuy nhiên không có ý tứ, nhưng còn là cầu một chút để cử phiếu. Chưa, xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối. Cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?